20. Trên đường đến nhà máy, tôi đi ngang qua các khách sạn bên đường mà Jenna đã ở tối qua. Tôi biết ông ta đã đi xa rồi, chuyến bay 6 ba 30 tôi đã đề nghị đến để đón đưa ông ta ra sân bay. Nhưng may mắn cho tôi, ông ta từ chối và nói sẽ đi taxi. Ngay khi vừa đến văn phòng, tôi đã bảo Frank chuẩn bị ngay một cuộc họp. Đồng thời, tôi bắt đầu viết ra một danh sách các việc cần làm mà Jenna đã gợi ý tối qua. Nhưng ý nghĩ về Julie cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi đóng cửa lại và ngồi xuống bên bàn làm việc. Tôi tìm số điện thoại của bố, mẹ vợ và quay số. Ngày đầu tiên sau khi Julie bỏ đi, ông bà Nhạc có gọi cho tôi và hỏi xem có tin tức gì không. Từ đó đến nay không thấy họ gọi lại. Hoặc một hai hôm trước đây tôi cố gắng liên hệ với ông bà để xem họ có biết tin gì về Julie không. Tôi đã gọi vào buổi chiều và nói chuyện với mẹ vợ tôi, bà Ada. Bà nói bà không biết Julie ở đâu, lúc đó tôi không tin lời bà lắm. Lúc này lại thấy tiếng bà trả lời điện thoại. Chào mẹ, con là Alex đây cho con nói chuyện với Julie. Giọng bà Ada lội rõ bối rối. Ờ, uh, à, um, Julie không có ở đây. Không, cô ấy có ở đấy. Tôi nghe tiếng bà thở dài. Cô ấy có ở đấy chứ mẹ, tôi nói. Cuối cùng bà nói, nó không muốn nói chuyện với anh. Đã bao lâu rồi mẹ, cô ấy ở chỗ mẹ bao lâu rồi. Có phải bố mẹ đã nói dối con ngay từ hôm chủ nhật con gọi có đúng không? Không, chúng tôi không nói dối anh. Bà nói giọng bực tức. Lúc đó chúng tôi không biết vợ anh ở đâu, nó đã ở vài ngày chỗ gen bạn của nó. Vâng. Thế còn một lần nữa con gọi thì sao? Julie đã đề nghị tôi không được cho anh biết và lẽ ra lúc này tôi cũng không nên nói với anh. Nó muốn ở một mình thời gian. Mẹ, con muốn nói chuyện với cô ấy. Nó sẽ không nghe máy đâu. Làm sao mẹ biết được nếu mẹ chưa gọi cổ? Tôi nghe tiếng ống nghe đặt xuống bàn, tiếng bước chân đi xa dần rồi trở lại một phút sau. Nó nói nó sẽ gọi lại cho anh khi nào tiện. Như thế nghĩa là thế nào ạ? Nếu anh không bỏ bê nó chừng ấy năm thì anh không bị rơi vào tình cảnh này đâu. Mẹ, tạm biệt. Tiếng bà nói rồi đặt máy Tôi gọi lại ngay lập tức nhưng không ai nhấc máy Sau một vài phút tôi cố gắng bắt mình phải quay về với công việc Và chuẩn bị cho cuộc họp Chúng tôi bắt đầu cuộc họp vào lúc 10 giờ trong văn phòng của tôi Tôi muốn biết các vị nghĩ gì về những điều các vị đã nghe tối qua Tôi nói Lưu, anh thấy sao? Lưu nói um, Tôi đã không thể tin vào những điều ông ta nói Trong suốt một giờ về một cái cổ chai Tôi đã đi về nhà và suy nghĩ xem nó có ý nghĩa là gì Và đúng là chúng ta đã sai khi tính một giờ lãng phí của cổ chai giá 2.700 đô la. Tôi hỏi, chúng ta sai. Lưu nói, chỉ có tám mươi phần trăm các sản phẩm đi qua các cổ chai. Đồng thời anh ta lấy ra một mẩu giấy ghi chép từ trong túi áo. Như vậy cái giá chính xác hơn phải là tám mươi phần trăm chi phí hoạt động của chúng ta. Kết quả sẽ là hai nghìn một trăm tám mươi tám chứ không phải là hai nghìn bảy trăm ba mươi lăm đô la. Ôi, tôi nghĩ anh đúng. Tôi nói, Lưu mỉm cười và nói thêm, ngoài ra tôi phải thừa nhận với cách nhìn đó đã làm chúng ta tỉnh ngộ ra. Khi đánh giá tình hình Tôi đồng ý Tôi nói Thế còn các vị khác? Tôi lần lượt hỏi từng người Vì những phản ứng của họ Và chúng tôi khá là thống nhất với nhau Nhưng trong bó vẫn có vẻ còn do dự Về những cái thay đổi mà Jonah gợi ý Raf chưa thấy tin tưởng lắm Riêng Stacy thì tán thành mạnh mẽ Cô ta nói như kết luận Tôi nghĩ với những thay đổi này Cũng đáng chấp nhận rủi ro để thử xem sao Mặc dù tôi lo lắng về bất cứ cái gì Làm tăng chi phí hoạt động vào lúc này Lưu nói Tôi đồng ý với Stacy Như Jonah đã nói chúng ta có thể phải đối mặt với một rủi ro lớn hơn nếu chúng ta vẫn theo con đường cũ Bob giơ cái bàn tay nung đúc thịt lên vẻ như muốn có ý kiến được nhưng trong số những điều Jonah nói có những cái có thể thực hiện dễ hơn và nhanh hơn những cái khác anh ta nói Tại sao chúng ta không làm ngay những việc dễ hơn để xem nó có tác động như thế nào khi chúng ta triển khai những biện pháp khác Tôi bảo anh ta nghe có lý đấy anh định làm việc gì trước theo ý tôi thì việc đầu tiên là chuyển bộ phận QC đến kiểm tra chi tiết trước cổ chai Bob nói tìm các biện pháp kiểm tra khác có thể suy nghĩ lâu một chút chứ bố trí một người kiểm tra trước cổ chai thì có thể thực hiện ngay cuối ngày hôm nay nếu anh muốn Tôi gật đầu tốt Thế còn quy định mới về nghỉ ăn trưa Chúng ta có thể vấp phải một vài phản ứng của công đoàn anh ta nói Tôi lắc đầu Tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận thôi anh hãy chuẩn bị cụ thể để tôi nói chuyện với Odeno Bob ghi chép gì đó và tiệm giấy đặt trong lòng Tôi đứng dậy và bước quanh bàn để nhấn mạnh điều sắp nói. Một trong những vấn đề Jonah nêu ra tối qua thực sự làm cho tôi phải suy nghĩ khi đi về nhà. Tôi nói, tại sao chúng ta lại bắt cổ chai cứ làm ra tồn kho mà không tăng lượng xuất hàng? Bob nhìn Stacy và chị ta nhìn lại. Câu hỏi trúng lắm, Stacy nói. Bob nói, chúng ta đã ra quyết định. Tôi biết, chính chúng ta đã quyết định tạo ra tồn kho để duy trì hiệu quả, tôi nói. nhưng vấn đề của chúng tôi là không hiệu quả và những đơn hàng bị chậm cứ dùng đóng lên. Nó đã lộ ra rất rõ đối với khách hàng, cũng như ban quản trị chi nhánh. Chúng tôi phải có hành động gì đó thật tích cực để cải thiện việc chậm trễ đó. Còn rona đã cho chúng tôi thấy rất rõ bản chất của vấn đề. Tôi nói, cho đến tận lúc này chúng ta vẫn thực hiện điều độ trên cơ sở ưu tiên cho ai to mồm nhất. Từ lúc này trở đi, đơn hàng nào chậm nhất phải được ưu tiên trước hết. Đơn hàng đã chậm 2 tuần phải được làm trước đơn hàng chậm 1 tuần, và cứ như thế mà làm. Stacy nói, chúng ta đã làm điều đó trước đây rồi. Phải. Nhưng điểm mấu chốt lần này là chúng ta phải đảm bảo sao cho các chỗ cổ chai gia công các chi tiết cho các đơn hàng chậm đó cũng theo đúng một thứ tự như vậy luôn. Tôi nói, Đó là cách tiếp cận vấn đề hợp lý đó anh, Bob nói. Bây giờ làm thế nào chúng ta có thể thực hiện? Chúng ta phải tìm ra những tuần kho đang trên đường đến các cổ chai, cái nào cần cho các đơn hàng chậm và cái nào sẽ chỉ là cất giàu kho. Đấy chính là việc chúng ta cần phải làm. Tôi nói, "Raf, tôi muốn anh lập cho chúng tôi một danh sách những đơn hàng đã quá hạn. Hãy sắp xếp theo thứ tự thời gian bị chậm. Khi nào thì anh có thể làm xong? Bản thân đó thì chẳng mất nhiều thời gian lắm, anh ta nói. Nhưng vấn đề là chúng ta đang phải làm báo cáo hàng tháng. Tôi lắc đầu. Không có gì quan trọng hơn đối với chúng ta lúc này bằng việc làm cho các cổ chai hiệu quả hơn. Danh sách đó càng sớm càng tốt. Khi nào anh làm xong tôi muốn anh cùng với Stacy và người chị của chị ấy trong bộ phận kiểm soát tồn kho tìm ra những chi tiết nào cần phải qua gia công ở một trong hai cái cổ chai để có thể hoàn thành các đơn hàng trong danh sách đó. Tôi quay sang Stacy. Sau khi chị biết những chi tiết nào đang thiếu, chị hãy cùng với Bob lập kế hoạch cho các cổ chai bắt đầu gia công cho đơn hàng nào thực hiện chậm nhất xong rồi đến đơn hàng thứ hai và cứ thế Bob hỏi Thế còn các chi tiết không phải qua cổ chai thì sao? Lúc này tôi chưa lo về chúng Tôi bảo anh ta Chúng ta hãy cứ giả định rằng bất cứ chi tiết nào không phải qua cổ chai đã có sẵn sàng ở chỗ lắp ráp rồi hoặc sẽ có ngay khi các chi tiết cổ chai được làm xong Bob gật đầu Mọi người đã rõ rồi chứ Tôi hỏi Sẽ không có việc nào khác ưu tiên hơn việc này chúng ta không có thời gian cho việc làm những con số cho tổng hành dinh mà ở nơi đó người ta phải mất sáu tháng để suy nghĩ về chúng chúng ta biết cái chúng ta phải làm chúng ta hãy làm cho nó thực hiện được chiều tối hôm đó tôi lái xe dọc theo xa lộ chính đằng lúc hoàng hôn tôi ngắm nhìn những mái nhà ở ngoài ô hai bên đường một cái biển báo cho tôi biết còn hai dặm nữa là đến lâm viên bố mẹ julie sống ở đấy tôi rời xa lộ đi tới đó không có ai biết tôi đang đến cả tôi bảo mẹ tôi đừng nói gì với bọn trẻ sau khi làm việc tôi nhảy ngay lên xe và đi đến đây tôi đã quá đủ với cái trò chơi trốn tìm mà vợ tôi đang chơi rồi từ xa lộ bốn làng xe tôi rẽ vào con phố trải nhựa phẳng lì, uống lượng quanh một khu ngoại ô yên tĩnh thật đẹp những ngôi nhà chắc rất đắt tiền còn những bãi cỏ không thể chia vào đâu được những hàng cây hai bên phố đang thời gian mùa xuân xanh mướt lá non chúng như sáng bừng lên trong ánh hoàng hôn vàng rực tôi nhìn thấy ngôi nhà ở khoảng giữa phố một ngôi nhà gạch hai tầng kiểu kiến trúc theo kiểu anh cổ sơn màu trắng nó có những cửa chớp bằng nhôm chẳng để làm gì mà chỉ là theo truyền thống Đó là nơi mà Julie đã lớn lên. Tôi đổ chiếc bút bên lề đường, ngước nhìn lên lối đi vào nhà và thấy chiếc Accord của Julie đổ ở phía trước gai Trước khi tôi tới gần cửa trước, nó vẫn mở. Ba mẹ vợ tôi đang đứng sau tấm rèm. Tôi thấy tay bà đưa xuống phía dưới bóng vào cái chốt khi tôi tới gần. Xin chào, tôi nói. Bà nói, tôi đã bảo với anh nó không muốn nói chuyện với anh kia mà. Mẹ làm ơn nói với cô ấy, tôi đề nghị. Cô ấy là vợ con. Nếu anh muốn nói chuyện với Julie, anh có thể làm điều đó qua luật sư của nó Bà nói và bắt đầu đóng cửa lại Tôi nói Ada, tôi sẽ không đi chừng nào chưa nói chuyện được với con gái của bà Nếu anh không đi khỏi đây, tôi sẽ gọi cảnh sát đến tống anh đi Ada Barnett nói Vậy thì tôi sẽ đợi trong ô tô Tôi nói Ngoài đường không thuộc sở hữu của bà Cánh cửa đóng sập lại Tôi đi tắt qua bãi cỏ tới lề đường Rồi chưa vào ô tô Tôi ngồi đó và trừng trừng nhìn ngôi nhà Thỉnh thoảng tôi lại nhận thấy những tấm rèm cửa sổ kính mà Barnett lay động Sau chừng khoảng 45 phút, mặt trời đã lặn hẳn, tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể ngồi đây được bao lâu nữa, thì cánh cửa trước nhà mở ra. Julie bước ra ngoài, cô ấy mặc quần jean, áo len và đi dạy thể thao trồng trẻ hẳn ra. Nó làm tôi nhớ lại cái ngày bố mẹ cô ấy cho phép con gái được gặp bạn trai. Julie đi ngang qua bãi cỏ, còn tôi chưa ra khỏi ô tô, khi còn cách tôi chừng ba thước, cô ấy dừng lại. Như thể sợ tôi có thể chộp được, lôi vào ô tô rồi phóng như bay, đến cái lều giữa sa mạc vậy. Chúng tôi nhìn nhau, tôi đút hai tay áo vào túi áo. Để mở đầu tôi nói, Thế em thế nào? Nếu anh muốn biết sự thật thì... Cô ấy nói, tôi đã hư hỏng, Còn anh thì thế nào? Lo lắng gì em? Cô ấy nhìn đi chỗ khác, tôi vỗ vỗ vào nóc xe. Chúng ta cùng lên xe đi một lúc được không? Tôi nói, không tôi không thể. Vậy thì đi bộ vậy? Alex, hãy nói với tôi anh muốn gì, được không? Anh muốn biết tại sao em hành động như thế? Bởi vì tôi không biết tôi có còn muốn làm vợ anh nữa không Như thế đã rõ chưa Thôi được, chúng ta không thể nói chuyện về chuyện đó sao Cô ấy không nói gì Thôi nào, tôi nói Chúng ta đi bộ một lúc, chỉ một vòng quanh đây thôi Trừ phi em muốn cho hàng xóm có lý do để bàn tán Julie nhìn lên các ngôi nhà xung quanh Và nhận thấy chúng tôi đang thu hút sự chú ý vẻ ngượng nghịu, cô ấy bước tới chỗ tôi Tôi đưa tay ra nhưng cô ấy không nắm lấy Nhưng chúng tôi quay lại với nhau Và bắt đầu đi bộ trên lề đường Tôi vẫy tay về phía nhà Barnett và nhận thấy có lai động ở một cái rèm cửa. Chúng tôi cứ đi với nhau chừng ba chục thước, trong cái bóng tối chặn vặn và không nói gì. Cuối cùng tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Em này, anh xin lỗi về chuyện đi chơi cuối tuần với con, nhưng liệu anh có thể làm được gì cơ chứ? Ravi nó muốn anh. Không phải là vì anh đi với Ravi, đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi, tự nhiên tôi không thể chịu đựng nổi nữa nên tôi phải bỏ đi. Julie, nhưng ít nhất thì em cũng cho anh biết em ở đâu chứ. Anh nghe này. Tôi bỏ đi để tôi có thể ở một mình. Tôi ngập ngừng hỏi. Thế em muốn ly dị sao? Tôi chưa biết. Vậy khi nào em biết? Anh. Thời gian này rất là khó khăn với tôi. Tôi không biết phải làm gì hết. Tôi không quyết định được gì cả. Mẹ tôi bảo tôi thế này, bố tôi lại nói là thế khác. Các bạn tôi thì lại khác nữa. Mọi người biết tôi cần phải làm gì, còn tôi á thì không. Em đã bỏ nhà đi để suy nghĩ về một quyết định mà sẽ ảnh hưởng đến chúng ta và các con của chúng ta. Em nghe tất cả mọi người mà lại không để ý đến ba người đang sắp phát điên lên nếu em không quay lại hả? Đó sẽ là một quyết định mà tôi tự phải suy xét, không bị ảnh hưởng của ba người. Anh chỉ đề nghị thế này, sao chúng ta không nói về chuyện đang làm em khó chịu? Cô ấy thở dài vẻ tức giận. Anh, chúng ta chẳng đã nói cả triệu lần rồi hay sao? Thôi được, em nghe này, anh chỉ cần trả lời câu này thôi, em đang có quan hệ riêng gì chăng? Julie đứng sừng lại, chúng tôi đã đi tới góc phố. Cô ta nói một cách lạnh lùng. Tôi nghĩ tôi đã đi với anh thế là đủ xa rồi đấy. Tôi cứ đứng đó một lúc còn cô ta quay lại hướng về ngôi nhà của bố mẹ. Tôi rảo bước đuổi theo. Tôi nói, em có hay không có nào? Tất nhiên là không. Cô ta hét lên. Anh nghĩ tôi đến ở với bố mẹ vì có quan hệ gì sao? Có một người đàn ông đang dắt chó đi dạo quay lại nhìn. Chúng tôi im lặng một cách không tự nhiên và sải bước vượt qua ông ta. Tôi thì thầm. Anh muốn biết chỉ thế thôi. Nếu anh nghĩ tôi bỏ bọn trẻ ở nhà Chỉ để đi chơi bời với một người lạ Thì anh chẳng hiểu gì về tôi hết Cô ta nói Tôi cảm thấy như bị cô ta vã vào mặt Julia, anh xin lỗi Những chuyện đó đôi khi cũng xảy ra Anh chỉ muốn biết điều gì đang xảy ra thôi shirley đi chậm lại Tôi đặt tay lên vai Nhưng bị cô ấy đẩy ra Anh, tôi đã cảm thấy rất buồn trong một thời gian rất là dài Và tôi muốn nói với anh á Tôi cảm thấy có lỗi về điều đó Tôi có cảm giác như thể mình không có quyền được buồn Tôi biết mình là ai Tôi cảm thấy khó chịu Khi chị thấy đã quay về trước ngôi nhà của bố mẹ vợ Mới chị đi dạo được có một tí Đã thấy bà Ada đứng ngay bên cửa sổ Chúng tôi dừng lại Tôi đã đứng đó Tựa người vào chiếc cửa sau Sao em không thu xếp đồ rồi về nhà cùng anh Tôi đề nghị Nhưng cô ấy lắc đầu trước khi tôi nói hết Không tôi chưa sẵn sàng cho việc đó Thôi được em nghe này Hoặc là em cứ ở đây và chúng ta ly dị Hoặc là chúng ta đi về nhà cùng nhau Và thu xếp tích cực cho cuộc sống Em càng bỏ đi lâu thì chúng ta càng trở nên xa nhau và càng dễ dẫn đến ly dị. Và nếu chúng ta ly dị thì em biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. Những cảnh ấy không hiếm trong số bạn bè của chúng ta. Em có thực sự muốn tình cảnh đó hay không? Thôi nào, hãy đi về nhà. Anh hứa là chúng ta có thể làm cho cuộc sống tốt hơn. Julie lắc đầu, tôi không thể anh. Tôi đã nghe quá nhiều lời hứa trước đây của anh rồi. Vậy thì em muốn ly dị ư? Tôi đã bảo anh là tôi không biết rồi bà. Thôi được, cuối cùng tôi nói. Anh không thể lựa chọn cho em, có thể đó là quyết định của em Anh chỉ có thể nói là anh muốn em quay về Anh chắc rằng con chúng ta cũng muốn như thế Em hãy gọi cho anh khi nào em đã xác định được Em sẽ chọn quyết định nào Ừ, đó cũng là ý định của tôi, anh Tôi chưa vào trong xe và bật khóa điện Quay cửa kính xe xuống Tôi nhìn Julie đang đứng bên hệ đường Tôi bảo cô ta Em biết không, anh thấy rất yêu em Cuối cùng Julie cũng mềm lòng Cô ấy bước tới và cúi xuống Cô ấy với tay qua cửa kính xe của tôi Tôi nắm lấy tay cô ấy một lúc Cô ấy hôn tôi Rồi không nói một lời cô ấy đứng thẳng lên và bước đi Đến giữa bãi cỏ cô ấy bắt đầu chạy Tôi nhìn theo cho đến khi cô ấy khuất sau cửa Tôi lắc lắc đầu vào số và nhấn ga chạy đi